Hắn đứng lên nói, "Trời hôm nay đã tối, Mạc Vũ xin được cáo lui trước. Ngày sau nếu có cơ hội lại xin thỉnh giáo Huyền Anh đại sư về cách thưởng thức trà." Hoàng tiểu trác đứng dậy cùng hắn, "Ta cũng nhân cơ hội nói lời cáo từ." Cao quan viện nói, "Nếu đã như vậy, Cao mỗ cũng không cố gắng giữ mấy vị lại." Hắn tự mình tiễn chúng ta ra khỏi phủ đệ, Lý Mạc Vũ cùng Hoàng tiểu trác rời đi trước. Ta đến chỗ ngựa, lúc đang chuẩn bị lên ngựa, Cao Quan viễn lại lên tiếng giữ lại, đi đến bên cạnh ta thấp giọng nói: "Tối nay tiêu tướng quân nói chuyện thế nào?" Ta cười nói: "Xem ra vị đoạn cốt sư này đã không nhớ rõ ta." Cao Quan viễn cười ha hả nói: Tiêu tướng quân đúng là không thẳng thắng, vừa rồi ta còn thấy các ngài nói chuyện với nhau rất vui vẻ." Ta cười nói, "Nếu như Cao tướng quốc đã đoán được, cần gì phải truy hỏi tới cùng?" Khó miệng Cao quan viễn lộ ra ý cười, hắn chỉ ngả tư đường phía trước. "Ta và ngài đi dạo một đoạn." Cao Hàm nhắc ngưỡng đi theo chúng ta từ xa. Cao quan viễn nói, nghe nói hôm nay các ngài từ chối đưa công chúa vào hoàng cung. Ta gật đầu nói: "Không sai. Vệ tử việc đến quán trọ tiết lộ ý tứ của Yên Vương với chúng ta. Loại yêu cầu vô lễ này, bất luận thế nào chúng ta cũng sẽ không chấp nhận." Cao quan viễn thất giọng nói: "Sau này nếu đại vương triệu kiến các ngài, Ngay tại chỗ đề cập đến chuyện đám cưới, hắn dừng bước, nhìn thẳng ta nói: "Vô cùng hy vọng Tiêu tướng quân có thể thuyết phục công chúa, nhất định không thể từ chối." Khóe môi ta giật giật, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Cao Quan Viễn nói: "Tận dụng thời cơ, Tiêu tướng quân nhất định phải cân nhắc cẩn thận." Cao tướng quốc yên tâm Việc này ta nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận." Cao Quan Viễn gật đầu nói. "Tiêu tướng quân suy nghĩ tỉ mỉ, nhất định sẽ không làm ta thất vọng." Lúc này phía trước truyền đến từng tiếng ngựa hí, giống như sắp có một đội nhân mã đi qua. Ta và Cao Quan Viễn không nói chuyện nữa. Nhìn về phía trước lại thấy một đám người mặc áo giáp bằng đồng xanh cưỡi ngựa chạy về phía chúng ta. Tên tướng lãnh cầm đầu nhìn thấy Cao Quan Viễn chợt ngẩn ra, vội vàng nhảy xuống từ trên lưng ngựa, quỳ rạp xuống trước mặt Cao Quan Viễn nói: "Chức nhi hiệu đình bái kiến cao bá phụ." Cao Quan Viễn cười ha hả nói: "Ta tưởng là ai, thì ra là tiểu tử ngươi, mấy ngày không gặp mà đã trở nên oai hùng hơn rất nhiều." Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đội ngũ chừng hơn 100 người, tất cả binh sĩ đều mặc khô giáp chỉnh tề. Dám rêu rao trong khu vực thị phủ ở lại như vậy, sợ rằng thân phận nhất định không phải tầm thường. Đột nhiên ta nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là một người người đàn ông có vóc người cao lớn, hai tay bị trói quặp ra đằng sau, đầu tóc rối bù. vết thương trên người chồng chất, ta bất giác ngẩn ra. Người này dĩ nhiên là Liên Việt đã lâu không gặp. Hắn gầy hơn rất nhiều so với gặp ta ở đại tần. Đại khái là vì chịu nhiều hành hạ. Vì vậy ta vừa gặp mới không thể nhận ra. Không biết hắn vì sao lại rơi vào trong tay tên tướng lãnh tuổi trẻ. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, Rõ ràng đám binh lính này là vì hắn mà đến. Trên mặt Liên Việt vẫn là bộ dạng chẳng thèm để ý, bởi vì miệng bị bịt kín nên không thể nói được gì. Cao Quan Viễn cũng chú ý đến Liên Việt, hơi tò mò hỏi: "Hiệu Đình, người kia là ai?" Tên tướng lạnh trẻ tuổi nói: "Cao Bá Bá." Lần này chắc nhi vì hắn mà phải chạy khắp nơi. Hắn chính là Liên Việt trước đây đã đào trộm phần mộ tổ tiên của họ về chúng ta. Ta giật mình tỉnh ngộ, thì ra tên tướng lãnh trẻ tuổi này chính là Vệ Hiệu Đình, con trai của Vệ Tử Việt. Ta đã sớm nghe danh người này, được xưng là đệ nhất dũng sĩ của Yên Bắc. Liên Việt rơi vào tay hắn, sợ rằng thoát thân không dễ dàng. Cao Quan Viễn gật đầu nói, "Ác tặc như vậy cần phải nhanh chóng diệt trừ." Vệ Hiệu Đình lại chào hỏi Cao Hàm. Tất cả binh lính xuống ngựa đi bộ qua bên cạnh chúng ta, xem như để tỏ ra tôn kính với Cao Quan Viễn. Ta đợi sau khi bọn họ đi xa mới thấp giọng nói với Cao Quan Viễn, "Cao tướng quốc, Tiêu Mộ có việc muốn nhờ." Cao quan Viễn sảnh khoé trả lời: "Tiêu tướng quân không cần phải khất khiếp, nói cho ta nghe một chút là được." Ta thấp giọng nói: "Liên Việc bị bọn họ bắt sống đã từng có chút giao tình với ta. Cao đại nhân có thể cho ta một phần nhân tình." Nghĩ cách giải cứu hắn hay không? Trên mặt Cao quan Viễn lộ vẻ khó xử, thở một hơi dài nói: Những chuyện khác thì đơn giản, nhưng người này đạo trộm mộ tổ của họ vệ. Cho dù ta mở miệng, vệ tử việc cũng chưa chắc đã cho ta chút mặt mũi nào. Ta gật đầu nói, "Nếu như cao tướng quốc cảm thấy khó khăn, coi như Tiêu mộ chưa từng nhắc đến chuyện này vậy." Cao quan viện nói, "Nếu Tiêu tướng quân đã mở miệng, chuyện này để ta nghĩ biện pháp." có thành công hay không ta không dám nói trước. Ta vái thật sâu nói: Tại hạ tạ ơn tướng quốc trước. Trở lại hành quán của họ Lưu, Sa Hạo vẫn chưa ngủ, đang ở ngoài phòng chờ ta. Ta gọi hắn vào trong phòng. Sa Hạo âm cần nói: Tối nay nói chuyện thế nào? Ta cười nói: Bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm. Hiện giờ Đoạn Tinh đã biết thân phận của ta, muốn làm nàng trợ giúp chúng ta sợ rằng phải tốn một ít thời gian." Sa Hạo cười nói, "Với năng lực của công tử chỉ đối phó với một cút sư của đại hán, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao?" Ta cười nói, "Xem ra gần đây tâm tình của Sa huynh rất tốt, đêm qua ngự liền bố nàng cảm giác thế nào?" Sang Hạo ra vẻ xin lỗi nói: "Tối hôm qua uống ít rượu, cho nên mới." Ta vỗ vai hắn nói: "Hão sắc cũng không sao. Mỗi người đàn ông đều cần có lúc vui lỏng. Nhưng đối với loại gái bán hoa dung tục nhất định không được dấn thân vào quá sâu. Cũng đến lúc sa huynh nên tìm một hồng nhan tri kỷ rồi." Sang Hạo cười nói: Tại sao nói một hồi lại đem đề tài đặt lên người ta? Được rồi, Yên Quốc đối với chuyện AI cổ lệ cuối cùng lại không có tính toán gì sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 148 đấu trà bốn. Nhắc tới chuyện này, nét mặt của ta liền trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía ngọn nến đang cháy nói: Cao quan viễn thuyết phục Yên Vương để chính hắn thu a y cổ lệ vào hậu cung. Cái gì? Sang Hạo lớn tiếng nói tay phải hắn nắm chặt, nện xuống mặt bàn. Tên hỗn chứng này đúng là không phải người tốt. Đám quần thần yên quốc này còn có liêm sỉ hay không? Thái tử, chúng ta dứt khoát mang đưa công chúa ngay đêm trở về Đại Khang. Lập tức tập hợp biên mã đem yên quốc sang thành đất bằng. Ta nhẹ nhàng lắc đầu nói: Mục đích của cao quan viện chính là tìm một lý do làm phản giết vua. Sa Hạo nhắc nhở ta nói: Thái tử đã nghĩ tới hay chưa, cuối cùng hắn rất có khả năng đem chuyện này đổ hết lên đầu chúng ta. Ta cười lạnh nói: Tình cảnh hiện tại của cao quan viễn cũng không được tốt cho lắm. Nếu như yên quốc cũng nghiêng về phía Hán Quốc. Đối với hắn không có chỗ tốt gì cả. Cho nên làm phản chính là lối thoát tốt nhất của hắn. Sa Hảo nói. Loại người như vậy ngài còn hy vọng hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta mỉm cười nói. Thực ra ta cũng không nắm chắc mười phần tiền. Nhưng bây giờ ta cũng có vài phần thắng. Trong đôi mắt ta tóe lên ánh sáng vô cùng kiên định. Lần này nhất định chúng ta sẽ thắng." Sa Hạo nói. "Người định thuyết phục A Y cổ lệ như thế nào? Khiến nàng gả cho Yên Vương, chưa chắc nàng đã đồng ý." Ta mím môi, im lặng không nói. Sa Hạo nói, cũng chỉ còn cách là thái tử biểu lộ thân phận với nàng. Ta hít một hơi thật sâu nói: "Huân đi nghĩ trước đi, chuyện này ta sẽ suy nghĩ cẩn thận." Ta yên lặng ngồi trước bàn nhìn ánh nến. Vận mệnh luôn đẩy ta đến những thời điểm cần phải lựa chọn thế này. Làm cách nào để có thể đạt được mục đích mà không làm tổn thương ai cổ lệ? Đây không nghi ngờ gì chính là một vấn đề khó khăn. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ta mở cửa phòng ra thấy một thiếu nữ mặc y phục màu trắng lẳng lặng đứng dưới ánh trăng. Mi đẹp như vẽ, giống như vui vẻ mà vẫn nhăn mày. Trong lòng ta hoảng hốt, giọng run run nói: "U u, y phục u u trắng như tuyết." Đôi chân chỉ đi tất nông màu trắng, tựa như tiên tử trong mộng, thản nhiên quay về phía ta mỉm cười. Hóa ra huynh vẫn chưa quên ta. Ta động tình nói, trên thế giới này có một người vĩnh viễn nhớ muội bất kể lúc nào. Bất kể muội ở đâu. Dù sao chỉ cần muội biết có một người như thế, Hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống trên mặt u u, nàng nhẹ giọng nói: "Huynh là đồ xấu xa, luôn làm cho người ta khóc, có phải kiếp trước muội nợ huynh cái gì không?" Ta đi lên phía trước, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng nói: "Tại sao muội chỉ cần nhìn qua là nhận ra huynh cho dù huynh muội trang thế nào đi nữa?" U u nín khóc, mỉm cười nói: Bởi vì trên người huynh có mùi hôi." Ta cười nói, "Có lẽ chúng ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã." Ta biết khi mình Ngụy Trang sẽ không bị U U nhận ra dễ dàng như vậy. Lần này nàng đến đây chắc chắn là được lệnh cô huynh chỉ điểm. Từ lần hiểu lầm U U ở Hán Đô, trong lòng ta luôn cảm thấy ái náy với nàng. Cảm giác ái nấy này bất giác đã biến thành yêu thương nàng từ lúc nào? Tiến vào trong phòng, khuôn mặt u u dưới ánh nến càng trở nên xinh đẹp. Ta cầm tay nàng ngồi xuống cạnh bàn. Ôn Du nói: "Muội gầy đi." U u rút tay lại, nhẹ giọng nói: "Huynh không cần nói những lời đường mật với muội." Lần này muội đến tìm huynh là do sư phụ dặn dò, cũng không phải tới tìm huynh để nói chuyện yêu đương." Ta cười nói. "Huynh Tình nguyện cùng muội nói về tình cũ, cũng không muốn nhắc tới lão yêu bà kia." U u xì một tiếng nói. "Muội làm gì có tình cũ nào, từ trước đến giờ đều là một mình huynh Tình nguyện tự mình đa tình mà thôi." Ta mặc dày tiếp tục nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, cợt nhã nói: "Không biết vì sao, càng bị muội mắng trong lòng huynh càng thoải mái, không bằng muội mắng ta vài câu nữa." U u dùng ngón tay dí lên trán ta một cái nói: "Vô liêm sỉ." Ta nhìn nụ cười xinh đẹp của nàng, trong lòng thỏa mãn tiến lên phía trước. Hôm lên khuôn mặt nàng lại bị nàng dùng tay ngăn miệng của ta lại. Long giận không, huynh đàng hoàng ngồi đó cho muội, còn dám quấy rầy muội, cẩn thận muội dùng một đao biến huynh thành thái giám." Ta cười ha hả nói, "Hôm nay muội có chuyện gì vậy, dường như tâm tình của muội không được tốt." "U u buồn bã nói, Không biết huynh dùng thủ đoạn gì thuyết phục sự phụ mội khiến nàng tình nguyện giúp huynh. Ta cười nói, huynh và sư phụ mội chẳng qua chỉ là hợp tác dựa trên lợi ích. Nàng muốn lợi dụng ta để nhanh chóng tìm được bảo tàng của họ Mâu. Ta muốn lợi dụng nàng bảo vệ an toàn cho mình. Hai người chúng ta ai cũng không thiệt thòi. Ta thấp giọng nói, Từ khi sư phụ muộn đến Yên Đô liền không có tin tức gì nữa, rốt cục là đi nơi nào? U u nhìn qua ta nói: "Nếu như sư phụ đáp ứng huynh, đương nhiên sẽ không đổi ý. Huynh đừng vội lấy giả tiểu nhân để đo lòng quân tử." Ta khinh thường cười nói: "Nếu lãnh cô huynh có thể được coi là quân tử, sợ rằng quân tử trên đời này đều đã chết sạch." U u cả giận nói, không cho huynh Vũ nhục sư phụ muội. Ta thờ dài nói, khó trách người ta nói chỉ có trẻ nhỏ cùng nữ nhân là khó nuôi. U u vùng hằn nhéo lỗ tai ta nói, Long giận không, huynh dám mắng muội. Ta nhân cơ hội ôm lấy eo nhỏ của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. U u cười khẽ một tiếng. Nắm lấy xương sườn của ta, hai cánh tay ta tê dại. Nàng nhân cơ hội thoát khỏi lồng ngực ta. Ta cười khổ nói, "Huynh đối với muội chân thành như vậy, tại sao muội nhẫn tâm ra tay đánh lén?" "U u nắm tay ta nói, "Muội làm sao nhẫn tâm nổi?" Đôi mắt đẹp của nàng tỏa sáng toát ra vài phần tình ý triền miên. Ta hận không thể ôm nàng vào lòng, mặc sức yêu thương mới có thể giải tỏa hết nhớ nhung trong lòng. Tiếp rằng nha đầu này luôn như gần như xa đối với ta, luôn luôn trốn tránh tình cảm của ta. U u buồn bã nói, hình như võ công của huynh tiến bộ rất nhiều. Vừa rồi muội ở bên ngoài đã cố ý không chế hành tu, không nghĩ tới vận bị huynh phát hiện. Ta thầm nghĩ trong lòng, đây là do hút hết nội công của Khinh Nhan, trong đó còn có công lao của lãnh cô huynh. Ngoài miệng lại nói: "Mấy ngày nay huynh không ngừng khổ luyện, võ công tiến bộ rất nhiều." U u buồn bã nói. Nghe nói Khinh Nhan mất tiếp, nét mặt ta ảm đạm xuống, thở dài nói: "Võ công của nàng mất hết, ta đang lo lắng cho nàng." U u bỗng nhiên tức giận nói: Nàng đối với ngươi như vậy nhiêu lần tại sao ngươi còn lo lắng cho nàng như vậy? Ta thấp giọng nói: Làm nam nhân cần phải biết tha thứ một số chuyện, hơn nữa những gì nàng làm trên căn bản cũng vì sư phụ muội gây nên. U u cười lạnh nói: Trong lòng huynh thích nàng ta, đương nhiên sẽ giúp nàng ta trốn tránh trách nhiệm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 149 cùng ngủ. 1-2-3-4 Ta cười nói Xem ra nàng thực sự thích ta rồi, nếu không nàng ghen với người ta làm gì? U-u-u nhẹ giọng phì nói Công phu tự mình khen mình của huynh đúng là hơn người. Ta ha hả cười nói Con gái nhân như nàng làm bạn, sao ta không khen mình cơ chứ?" U u nói. Muội có kinh nghiêm chỉnh muốn nói với Huynh. Ta gật đầu nói, "Không bằng chúng ta lên giường rồi nói." U u nói. Huynh lại muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của muội. Ta cười nói, "Ta phát hiện càng ngày nàng càng thích ta." U u nói: Gia mạt thật dày. Vậy thì sao nàng sợ ta? Sợ vì yêu. Yêu nên mới sợ. Vì sao chúng ta trước kia có thể nằm cùng giường mà vẫn tương kính như tân? Còn bây giờ muội lại không dám chứ? Có phải là sợ kìm lòng không được, đúng không? U u vì nói: Muội sợ huynh sao? Nàng uểnh chuyển tung người, xoay mình trên không trung một vòng đáp lên trên giường ôm nhu nói: "Đêm nay không biết ai sợ ai." Ta cười tủm tỉm đi tới bên giường nằm xuống, ngón tay trọ của U U cong lại, chỉ phong chuẩn xét vắng trúng ánh nến. Trong phòng lập tức tối đen lại. Nàng kéo cánh tay ta gối đầu lên, nhẹ giọng nói: Huynh tốt nhất nên đoàn hoàng, nếu không thì muội không bao giờ để ý tới huynh nữa. Ta khẽ hôn một cái lên mái tóc của nàng, thấp giọng nói, có nàng ở bên cạnh là ta đã thỏa mãn rồi, những chuyện khác ta không muốn làm. U u thản nhiên cười nói, vậy mới là bé ngoan. Ta ôm vai nàng, nhẹ giọng nói, Sư phụ của nàng Định Bảo nàng làm gì? U u không phản ứng, thấp giọng nói: "Sư phụ bảo muội theo A Y cổ lệ vào cung, phụ trách bảo hộ an toàn cho nàng ta." Ta nhíu mày nói: "Không ngờ lần này lãnh cô huynh đối với ta cũng không tệ, mấy cao đồ của bà ta đều đã được huy động." U u dường như cảm thấy được điều gì đó, rút đầu vào ngực ta. nhẹ giọng nói. Ngoại trừ muội ra huynh còn gặp ai? Ta thở dài một hơi nói. U u, nàng hãy nói thật cho ta, mẹ con khúc nặc có phải là đã trốn thoát rồi không? Trong bóng tối đôi mắt đẹp của U u tỏa ra quang hoa như bảo thạch, nàng do dự một chút rồi nói. Đúng, làm sao huynh biết Lúc này ta mới đem chuyện vô ý nghe được lần đối thay giữa Lãnh Cô Huyên và Thải Tuyết cho U U. U U U nói. Cuối cùng thì Huynh vẫn biết chuyện của Thải Tuyết. Ta thấp giọng nói. Thải Tuyết là thánh nữ của huyền minh giáo. Nàng ấy và Lãnh Cô Huyên đến tổ cùng có quan hệ như thế nào? Kinh Nhan và Thải Tuyết có quan hệ như thế nào? U u nghe xong thở dài một hơi, đẩy ta ra rồi ngồi dậy. Ta cũng ngồi dậy, ôm lấy thắt lưng của nàng từ phía sau nói, "Chuyện này đã hành hạ ta lâu rồi, ta thực sự không rõ, thải tuyết nếu là thánh nữ của Huyền Minh giáo, vì sao nàng ta cam tâm tới bên cạnh ta làm một thị nữ?" Hơn nữa còn là lúc ta thất bại nhất trong cuộc đời U U nói Huynh không thể hiểu chuyện của ma môn đâu Ta áp vào gò má của U U nói Nói cho ta biết ta không muốn tiếp tục phải đoán già đoán non nữa Ta hạ giọng nói Trước khi thu tiền bối chết đã từng chính mồm nói cho ta biết Kinh nhan là con gái của lãnh cô Huyên Thế nhưng lạnh cô huynh đối với nàng ấy đâu có chút thương yêu nào. Trong thiên hạ làm gì có mẫu thân nào như vậy chứ? Câu nói của ta làm cho u u giật mình, nàng cố sức nắm cánh tay của ta nói, "Huynh, không thể bôi nhọ thanh danh của sư phụ muội." Ta cười lạnh nói, "Ta bôi nhọ bà ta." Chuyện này là do Thu Tiền Bối Chính mồm nói với ta như vậy. Năm đó sư phụ của nàng đã từng có tình cảm với Ma môn cao thủ Hoa Trục Nguyệt rồi sinh ra một người con gái. Không có khả năng. U u không cách nào tiếp nhận được chuyện này. Nàng bỗng nhiên ôm lấy ta nói, "Chuyện này ngàn vạn lần không thể cho sư phụ biết, nếu không người." Ta khinh thường nói, Bà ta thì có thể làm gì được ta? Ta giờ đã biết chuyện của bà ấy, nếu bà ta không muốn thiên hạ rèm pha thì cứ tới giết ta thử xem." U u hạ giọng nói. "Sư phụ chẳng bao giờ đối xử với ai thương yêu như đối với thải tuyết, cho dù nàng ta có làm cái gì, sư phụ cũng có thể tha thứ. Mẹ con khóc nặc là do thải tuyết lén thả đi." Nàng đương nhiên cũng có hoài nghi chuyện của Thải Tuyết và Lãnh Cô Huynh. Ta kéo nàng nằm xuống, dán vào tai của nàng nói: "Nàng có phải đã hoài nghi Thải Tuyết là con của Lãnh Cô Huynh đúng không?" U u nói: "Không có chứng cứ xác thực, huynh ngàn vạn lần không thể nói vậy." Ta cười nói: "Lãnh Cô Huynh bên ngoài thì lãnh đạm cao ngạo, nhưng không ngờ lại làm nhiều chuyện đồi bại như vậy với Hoa Trúc Nguyệt. Lợi hại a. Lợi hại. U u tức giận nói. Long giận không, cái tên hỗn đản này không được Vũ Nhục sư phụ muội. Ta ôm lấy thân thể mềm mại của nàng nói, ta nói toàn là sự thật, ta chỉ muốn muội biết bộ mặt thật của bà ta mà thôi. U u cả giận nói. Nếm hun còng nói thêm câu nữa, muội liền rời khỏi đây, vĩnh viễn không bao giờ để ý tới Huynh. Ta cười nói, "Được rồi, nàng không cho ta nói ta sẽ không nói, chúng ta chi nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt có được không?" U u vì nói, tâm tình đang tốt thì bị Huynh phá hỏng cả rồi. Ta nhân cơ hội này hôn lên cái cổ của nàng một cái, thâm tình nói, Lần này nàng có rời khỏi ta nữa hay không?" U u nói. Bên cạnh huynh toàn là hồng nhan tri kỷ, muội có ở bên cạnh huynh hay không có gì khác nhau đâu chứ?" Ta thấp giọng nói. "Nàng đừng có quên chuyện nàng đã đáp ứng với ta. Nếu như có một ngày ta có thể nhất thống thiên hạ, nàng sẽ làm lão bà của ta. Đừng có đổi ý đấy nhé." U u thở dốc e thẹn nói: "Muội sao lại đổi ý cơ chứ? Nhưng mới nói tới đây cái miệng của nàng đã bị ta bao kín." U u đẩy ta ra, "Ta nhân cơ hội hôn một cái thật kêu. Ta định hôn tiếp nhưng U u lại rút đoạn kiếm để ở hạ thể của ta." Nói: "Còn dám làm vậy, muội sẽ cắt Ta ha hả nở nụ cười. Biết u u bên ngoài tuy cứng rắn, thế nhưng bên trong lại rục rè. Nàng càng làm như vậy, chứng tỏ nàng đã thích ta rất nhiều. Nếu như ta cứ làm vậy, vậy thì nàng làm thế nào? Ta ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thân hình lại lùi về phía sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 149 cùng ngủ 2. U U nhẹ giọng cười nói. Mùi biết huynh không có lá gan đó. Đó là bởi vì ta thương hương tiết ngọc không đành lòng lạc thủ tồi hoa. Ta giọng giạc nói. U U thu hồi đoạn kiếm chủ động ôm lấy ta ông nhu nói. Kỳ thực Huynh âm mổi thế này, tâm lý của muội rất thích chẳng qua chưa tới ngày muội gả cho Huynh, muội sẽ không. Trong lòng ta một trận vui vẻ nói, "Muội thực sự đã chuẩn bị gả cho ta?" U u gật đầu nói, "Hôm nay Thải Tuyết đã trở thành Ma môn thánh nữ, muội sẽ không còn ràng buộc gì nữa cả." Sư phụ cũng không bức bách muội làm chuyện muội không thích. Chờ khi sư phụ lấy được Mâu thị Bảo tàng, cũng coi như muội trả hết ân tình cho người. Theo như lời nàng nói thì Thải Tuyết trở thành thánh nữ của Ma môn, chứ không phải là của Huyền Minh giáo. Trong lòng ta ngẩn ra nói, Thải Tuyết là thánh nữ của Ma môn. Ý của muội là như thế nào đây? Ô ô nói, sư phụ có ý định thống nhất ma môn một lần nữa. Thái Tuyết chính là thánh nữ chung, chuyện này đã được các trưởng lão cho phép. Ta hấp giọng nói, hình như phiểu miểu cách không đáp ứng mà. Nếu như sư phụ thành công tìm được Mâu thị bảo tàng, lấy được Vô Giang Huyền công, phiểu miểu cách cũng chỉ còn cách tung theo. Trong lòng ta chán nản nói: Thế sự thật là trêu người, u u có thể thoát khỏi ràng buộc. Thái Tuyết lại bước vào trong hắc ám vô tận. Hai nàng đều là nữ nhân mà ta yêu, cho nên ta quyết không thể cho lãnh cô uy khống chế số phận các nàng. Ta khấp giọng nói: Dạ tâm của lãnh cô huynh đúng là không nhỏ. Nhưng vì sao các nàng bây giờ mới nghĩ tới chuyện thống nhất ma môn? Chẳng lẽ là bởi vì Thu Tiền Bối đã chết, trên đời này không còn ai chống lại được nàng ta hay sao?" U u nhẹ giọng nói. "Huynh sai rồi, kẻ thù thực sự của sư phụ không phải là Thu sư bá cũng không phải là Phiêu Miểu Các. Vậy đến tột cùng là ai?" U u thấp giọng nói. Trong tổm sanh hồ có một môn phái cực kỳ thần bí, có tên gọi là Giao Lâm Tiên Các. Hơn trăm năm trước ma môn phân liệt cũng do môn phái này tạo ra. Nhưng mà cũng từ sau lần đó Giao Lâm Tiên Các ma danh ẩn tích cho tới gần đây Tuyết Phủ Lệnh mới lại xuất thế. Tuyết Phủ Lệnh là cái gì? Ta chưa từng nghe nói qua chuyện này. U u nói Tuyệt phủ lệnh là tính Phật võ lâm của Dao Lâm Tiên Các. Cho nên lần này Dao Lâm Tiên Các xuất thế nhất định là địch nhân của Ma Môn. Ta gật đầu nói, những ngày này lãnh cô huynh xuất hữu nhập thần, không biết là có phải đối phó chuyện của Dao Lâm Tiên Các hay không. U u khẽ thở dài. Thời gian yên tĩnh không còn được bao nhiêu nữa. Ta ôm thân thể mềm mại của nàng, nói: "Chúng ta không cần quan tâm tới nhiều chuyện vậy, trân trọng thời gian chúng ta ở bên nhau là được rồi." U u thất giọng nói: "Huân Lai muốn làm cái gì?" Ta cười nói: "Không nên nghĩ xấu về ta như vậy, ta chỉ muốn ôm nàng yên ổn ngủ một giấc." Sáng hôm sau khi ta tỉnh lại, U u đã rời đi. Trên chăn đệm vẫn còn lưu lại mùi thơm của nàng. Nhớ tới thời gian tối hôm qua, ta nở nụ cười mỉm. Ra khỏi phòng ta thấy Sa Hạo đang chỉ huy võ sĩ thao luyện, thấy ta xuất hiện, Sa Hạo cười tiếng lên đón. Tiêu Thông lĩnh dậy thật sớm. Ta cười nói: "So với các ngươi thì hình như ta dậy muộn hơn nhiều." Sa Hạo cùng ta đi tới chỗ hành lang, thấp giọng nói: "Công tử đã nói chuyện với A Y cổ lệ chưa?" Ta lắc đầu nói: "Ta vẫn không biết cách nào mở miệng." Sa Hạo nói: "Ngày mai phải vào cung gặp mặt Yên Vương rồi, thời gian còn lại của công tử cũng không còn nhiều lắm." Ta thấp giọng nói: "Mấy ngày nay tâm tình của nàng thế nào?" Sang Hạo nói: Công chúa vẫn ở trong phòng không chịu ra ngoài, nên thuộc hạ cũng không biết thế nào. Ta suy nghĩ một chút nói: Khui hôm nay ta sẽ nói với nàng. Trong lòng đã quyết định, chuyện đã tới nước này chỉ còn cách đem sự thật nói cho ai cổ lệ biết. Sang Hạo nói: Tới giờ lãnh cô uyên bay vẫn chưa trở về. Ta cười nói: Chuyện của bà ta chúng ta không cần lo lắng, quan trọng là bà ta đã phái người tới đây giúp rồi." Sa Hạo gật đầu nói, mong rằng nàng ta có thể bảo hộ công chúa vào cung. Ta thấp giọng hướng Sa Hạo nói, "Người tới chỗ dịch quán dành cho sứ thần Hán quốc truyền cho ta một tin tức." Cho đoạn tin. Ta gật đầu nói, Bổ trưa hôm nay ta ở cầu Tàng Tuyết chờ nàng, chú ý là cần phải đem câu nói này nói cho chính nàng biết." Sang Hạo nói. "Nếu như vậy thuộc hạ sẽ tự mình đi một chuyến tiện thể có thể bắt chuyện với Lý Mộ Vũ." Ta lúc này mới nhớ tới, trước kia để chúng ta, hắn đã từng giao thủ với Lý Mộ Vũ. Lúc đó hắn còn bị Hán Quốc phát lệnh truy nã. Ta nhịn không được cười nói, "Ngươi với Lý Mộ Vũ ai lợi hại hơn ai?" Sa Hạo cười thần bí, "Tài bắn cung của ta mạnh một chút." Câu nói này của hắn cũng có ý, hắn mạnh hơn Lý Mộ Vũ một chút. Ta cười ha hả nói, "Nói không chừng lần này các ngươi còn có cơ hội giao thủ." Cầu Tàn Tuyết ở thành Tây, vắt ngang qua sông Dịch, đây chính là nơi để uống rượu tiễn bạn. Đại danh của cầu Tàn Tuyết ta nghe đã lâu. Chuyện lần này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vừa dùng làm nơi hẹn với Hoàng tiểu trát, lại nhân cơ hội du lãm thắng cảnh thiên hạ. Mặc dù là chính ngọ, nhưng mà không nhìn thấy mặt trời, Sắc trời ưu ấm. Gió bắt đang thổi cho nên hầu như tất cả bắt tính đều đóng cửa. Ta một mình phóng ngựa tới cầu tàn tuyết. Gió ở yên đô cực lớn. Người đi đường thường phải dùng nóng. Sau đó lấy khăn che kính mặt mới có thể tránh được bụi. Do ta chưa quen thuộc khí hậu ở đây, nên không thể làm gì khác hơn là lấy ốm tay áo che kính mũi. Khi ta tới cầu Tàn Tuyết ta mới thấy, đây chỉ là một cái cầu đá tàn tạ khác hẳn với cái tên cao nhã của nó. Ngựa đầu nhìn về phía bầu trời, thấy sắc trời u ám vô cùng. Nơi này cách thành Tây không xa lắm, nhưng mà khi nhìn lại thấy nó vô cùng mờ mịt không thấy cánh cửa của cổng thành. Trong lòng nhịn không được cười khổ trong hoàn cảnh này mà ước hội giai nhân quả thực là ngu xuẩn vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi red chương 149 cùng ngủ ba. Ta đứng trong bảo cát đợi nửa canh giờ, nhưng không thấy hoàng tiểu trác tới. Trong lòng ta có chút nôn nóng lên. Lẽ nào nàng không nhận được lời mời của ta? Tính toán thời gian một chút, ta thấy đã quá giờ hẹn nên thầm nghĩ trong lòng. Đợi lát thêm nửa canh giờ nữa nếu nàng không tới, ta chỉ còn cách trở về. Không nghĩ tới gió càng lúc càng lớn. Gạt ngói trên mặt đất cũng bị gió thổi tung lên. Miệng mũi của ta dính không ít bùn đất. Trong miệng khó chịu vô cùng. Ngựa của ta ở trong gió hí lên một tiếng. Giống như trong trời đất chỉ còn lại có một người. Một ngựa. Ta mút đi lòng tin. Xem ra hôm nay hoàng tiểu trát không tới được rồi. Ta kéo cương ngựa. Lúc đang muốn rời đi thì mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến. Ta nheo mắt nhìn về phía trước thế nhưng gió quá lớn. Không thấy người tới là ai? phải mất một lúc sau mới thấy người tới là một cái xe ngựa bốn bánh. Ta dắt ngựa đi tới, hướng về thùng xe hỏi dò. Người tới có phải là Đoạn Quốc sư không? Trong xe không ai trả lời. Ta cố gắng nói to hơn. Người tới có phải là Đoạn Quốc sư không? Bên trong vùng xe vẫn không ai trả lời. Ta có chút thất vọng dắt cương ngựa. Muốn rời đi. Lúc này từ trong buồng xe truyền đến một tiếng cười khẽ. Đầu ngốc chẳng nhẽ có người thích ở trong bảo cát hay sao? Ta thoải mái cười. Hoàng tiểu trát quả nhiên đúng hẹn mà đến. Mỹ Tỳ lái xe bảo ta vụt ngựa vào sau xe rồi mở cửa chui vào trong thùng xe. Khi vào ta thấy Hoàng Tiều Trát mỉm cười ngồi bên trong. Nàng nhìn thấy trên mình ta toàn bụi cát, không nhịn được lại mỉm cười. Ta cười nói: "Đoạn cốt sư vì sao để cho ta đợi lâu như vậy?" Hoàng Tiêu Trác nói: "Lẽ nào huynh mới chờ ta một chút mà đã mất kiên nhẫn?" Nàng đưa cho ta một cái khăn ướt, ta lau mặt, chỉ mới một vệt mà đã biến nó thành màu xám. Ta thở phào nhẹ nhõm nói: Thời tiết ở Yên Đô thật là ác liệt, nếu tiếp tục thêm một lúc nữa ta sẽ bị biến thành người bùng mất. Hoàng Tiểu Trác nói, khi ta rời khỏi cửa, Yên Đô bắt đầu nổi gió, trông thành lại thiếu cây cối, cho nên gió thổi là mang theo cát bay. Ta phải bỏ ngựa ngồi xe, thời gian sẽ bị chậm hơn một chút. Ta thoải mái duỗi thắt lưng một cái nói: Quốc sư đúng là quốc sư, kiểu gì cũng cao minh hơn ta một chút. Hoàng tiểu trát nhẹ giọng nói: Ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Ta vén rèm xe lên, thấy bụi bặm vẫn bay khắp bầu trời. Hoàng tiểu trát nói: Phiếu trước chính là Đồ Kiếp Sơn, nghe nói cảnh sắc trên núi rất đẹp, chúng ta tới đó ngắm một chút. Ta cười nói: Hay là thôi đi, hiện giờ khắp nơi toàn là bụi, ở trên Đỗ Kiếp Sơn cũng chỉ như vậy thôi." Hàn Tiểu Trác nói: "Ngươi không hiểu, Đỗ Kiếp Sơn non xanh nước biếc chính là một ngọn núi thanh lệ kỳ ảo. Ta đâu chịu tin, cũng may Đỗ Kiếp Sơn cách chúng ta không xa, xe ngựa đi không bao lâu thì tới." Ta và Hoàng tiểu trác xuống xe ngựa, bảo các nhỏ hơn trước rất nhiều. Hoàng tiểu trác lấy lụa mỏng che mặt đi len núi ta cúng quyết đi theo. Thế núi của độ kiếp sơn thay thoải. Đưa mắt có thể nhận ra cây cối ở đây tốt tươi. Con đường mòn lên núi đã phủ đầy rêu xanh. Trơn trượt vô cùng. Hiển nhiên ở đây rất ít người tới du lịch. Đi lên phía trước cảnh sắc chuyển sang trong sáng, không khí mát mẻ, đâu còn sự tồn tại của bảo cát nữa. Khi ta quay đầu nhìn lại, thấy chân núi Minh Môn ta bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, hóa ra bảo cát đều ở phía dưới cho nên trên núi thật là mát mẻ. Hoàng tiểu trác bỏ cái khăn che mặt ta chú ý tới Trong một thời gian không gặp, dung mạo của nàng càng lúc càng thanh lệ thoát tục. Nếu như so sánh với thời gian ở Hán đô lần trước, thì đẹp hơn vô cùng. Không biết nàng tu luyện công phu vì mà lại có thể ảnh hưởng tới dung mạo. Hoàng tiểu trác nhìn về phía ta nói: "Ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì?" Trên mặt của ta lẽ nào có chỗ nào kỳ quái hay sao?" Ta cười nói, "Cú Sư không nên hiểu làm cái đẹp bao giờ cũng hấp dẫn người khác." Hoàng tiểu trác cười nhạt nói, "Ở đây vốn bề vắng lặng, ngươi có thể đem một điếc của mình nói ra rồi chứ?" Ta gật đầu, thấp giọng nói, "Ta muốn cô nương giúp ta một chuyện." Hoàng tiểu trác nói, chỉ sợ chuyện của ngươi muốn làm, ta không cách nào giúp được." Ta thấp giọng nói, "Trong thiên hạ chỉ có cô nương mới có thể làm được. Ta muốn cô nương giúp ta khống chế Yên Vương Lý Triệu Cơ, làm cho hắn trong một thời gian ngắn không ngã theo phe của hắn quốc." Hoàng tiểu trác nhăn mày nói, "Ngươi có biết thân phận và nhiệm vụ tới Yên Đô lần này của ta không?" Ta gật đầu nói, "Đương nhiên biết, lần này cô nương tới đây là muốn thuyết phục Yên Vương từ bỏ Liên Minh với ta." Hoàng tiểu Trác nói, "Nếu ngươi đã biết, vì sao còn đưa ra yêu cầu này?" Ta dừng bước lại, ngương mắt nhìn vào đôi mắt đẹp của Hoàng tiểu Trác, nói, "Trước khi ta tới Yên Đô, ta không biết cô nương với Lý Mộ Vũ lại tới nơi này." แก่ง không biết Hán Quốc lại nỗ lực điều đình chiến sự giữa Yên Hàn. Nếu như ta biết chuyện này, ta sẽ không tới nơi đây." Hoàng tiểu Trác nói. "Một đứa ngươi kết minh với Yên đô rất rõ tại sao lại bắt chúng ta không được lựa chọn." Ta cười lạnh nói. "Hán Quốc thay đổi ý niệm muốn tranh thủ Yên Quốc, chẳng qua chỉ đơn giản là nhằm vào ta." Không muốn cho ta nhận được lợi ích gì từ trận chiến này. Nếu như Lý Triệu Cơ thông minh đương nhiên sẽ hiểu, sớm muộn gì hắn cũng là thức ăn của Hán Quốc mà thôi. Hoàng Tiểu Trác cười nhạt nói. Xem ra ngươi đã hiểu rõ tất cả. Ta thở dài nói. Ta đã ở Yên Đô hơn một ngày, một đêm rồi, nói chung là nó rất phiêu lưu. Yên Vương lúc này quyết định ngã theo hướng Hán Quốc chỉ sợ là ta và hai nghìn võ sĩ sẽ bị hắn tàn sát. Hoàng Tiểu Trác không nói gì ánh mắt nhìn về phía núi rừng xa xa. Ta thấp giọng nói. Ta tới đây là để hộ tống công chúa Bí Điền Quốc A Y Cổ Lệ cùng với Yên Quốc Thất Vương Tử Lý Quốc Thái Thành Hôn. Thế nhưng không nghĩ tới Yên Vương đột nhiên cải biến chủ ý. Hắn muốn nhét AI cổ lệ vào trong hậu cung. Hoàng tiểu trác nói: "Chuyện này ta đã nghe nói, nhưng nó đâu có quan hệ gì với ngươi. Nếu như ngươi thật sự lo lắng về an nguy của mình, thì lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là rời đi." Ta chậm rãi lắc đầu nói: "Tình tình của ta cô nương cũng rõ." Chuyện gì ta đã quyết định làm thì sẽ không dễ buông bỏ. Trong đôi mắt ta tỏ ra quan mang vô cùng kiên định. Lần này cho dù có khó khăn như thế nào ta cũng phải thành công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 149 cùng ngũ 4. Trong đôi mắt đẹp của Hoàng Tiểu Trác hiện lên sự thưởng thức nàng nhẹ giọng nói. Ngươi định làm như thế nào? Ta không trực tiếp trả lời câu hỏi mà nhìn thẳng vào đôi mắt nàng nói: Cho dù lập trường của chúng ta ra sao, lúc nào ta cũng coi cô nương là bằng hữu đáng tin cậy nhất, cho nên ta không nói dối cô nương. Hàn Tiểu Trác rùng mình, đôi mi dài rũ xuống nói: Ngươi nếu như lo lắng thì không cần nói. Ta đi tới trước mặt nàng một bước, thấp giọng nói: "Nguyện vọng lớn nhất của đời ta là thống nhất loạn thế phân tranh, để cho Bắc Tĩnh Thiên Hạ có được cuộc sống an bình. Ở Đại Khang, ta có thể yên ổn làm một thái tử. Nhưng mà phụ hoàng của ta không muốn buông tha hoàng quyền. Hơn nữa Tả tộc Lưu còn đang nhìn chằm chằm vào cơ nghiệp của Long thị ta." Cho nên ta đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trận chiến lớn này giữa Yên Hàn đối với ta mà nói là một cơ hội vô cùng tốt. Nếu như lấy được đất đai phía Bắc Yên Quốc, là ta có thể có nền móng cho cơ nghiệp tương lai của mình. Bởi vậy ta mới không chú ý tới an nguy giống thân tới Yên Đô. Hoàng tiểu trách nhập thần lắng nghe ta độc thoại. Nàng dường như hiểu cái gì đó, nhẹ giọng nói: "Ngươi muốn thừa dịp này hạ thủ với Yên Vương." "Thế nhưng ngươi có nghĩ tới chuyện Yên Vương mặc dù chết nhưng ngươi có khi cũng không lấy được đất đai của Yên Quốc?" Ta mỉm cười. Hoàng tiểu trát trợn tròn, chẳng lẽ nói: "Ngươi có nội ứng ở trong nội bộ của Yên Quốc?" "Ta từ chối cho ý kiến ngập đầu." Hạ giọng nói, Hạng Bác Đào tuyệt không phải là một quân chủ anh minh. Nếu như hắn chiếm được đất đai của Yên Quốc, Bắc Tĩnh sẽ khổ cực vô cùng. Hoàng tiểu trác lạnh lùng nói, cho dù là ngươi hay Hạng Bác Đào có được đất đai của Yên Quốc, thì chiến tranh giành thiên hạ sớm muộn cũng xảy ra. Bắc Tĩnh vẫn là người chịu khổ cực. Ta chân thành tha thiết nói, "Tiểu Trác, ta sẽ không miễn cưỡng nàng, cho dù nàng có giúp ta hay không, ta vẫn thực hiện theo kế hoạch đã định của mình." Hoàng tiểu Trác bước đi, ta đứng một chỗ im lặng chờ đợi. Nàng đi tới một chỗ cao, rốt cục quay đầu, nhẹ giọng nói, "Ngươi và Hạng Bác Đào có một điểm khác nhau cực lớn." Đóa là ta là bằng hữu của ngươi." Ta tươi cười, Hoàng tiểu Trác nói câu này đã chứng minh được địa vị của một người bằng hữu như ta ở trong lòng nàng. Ta đi chỗ của Hoàng tiểu Trác, nhìn xuống rừng cây um tùm, thấy một góc chùa nhỏ hiện ra, ta có chút kỳ quái nói: "Ở đây sao lại có chùa miếu?" Hoàng tiểu Trác mỉm cười nói: "Có cái gì kỳ quái?" Đây không phải chùa Miếu mà là Am Nico. Am Nico. Ta càng nghi hoặc, xem ra Hoàng tiểu trát biết rất rõ về nơi này. Hoàng tiểu trát chậm rãi đi tới chỗ của Am Nico. Nơi này là Quan Vũ Am. Cái tên này đối với ta hình như có chút quen quen. Ta cẩn thận suy nghĩ lại mới nhớ ra Hôm qua thiếu nữ kia Huyền Anh ở phủ của Cao Quan Viễn Pha trà chính là người của Quan Vũ ăn. Lẽ nào Hoàng tiểu trát là bạn của nàng ta? Lại đi phía trước đi, ta thấy một dòng suối chảy róc rách trên một tảng đá phía trước có mấy chữ triện. Ta tuy rằng đọc nhiều sách vở, thế nhưng lại không biết được chữ nào. Trong lòng ta cảm thấy hướng thuốc, ngồi sòm xuống tỉ mỉ nghiên cứu. Hoàng tiểu trác cười nói, "Sao ngươi lại tự nhiên hướng thấu như vậy? Lẽ nào những chữ này có cái gì đặc biệt ư?" Ta gật đầu nói, "Nếu như ta đoán không lầm, những chữ này là một đoạn kinh văn, nhưng mà ta lại không biết nó là gì." Một thân ảnh thanh nhã xuất hiện ở phía trước chúng ta, vẫn là Huyền Anh mặc trường bào màu trắng. Nành cầm một lọ thuốc và một lọ trúc. Hiển nhiên là mới lên núi hái thuốc về. Huyền Anh lạnh nhạt nói, "Tiêu tướng quân nói không sai, nơi này khắc đúng là kinh văng, nhưng mà trong đó có khắc lẫn chữ phạn ngươi nhận không ra cũng chỉ là chuyên bình thường." Ta cười nói, Khó cách ta cố gắng nghiên cứu mà không hiểu được. Hóa ra trong đó có chữ không phải là chữ hán. Hoàng Tiểu Trác mỉm cười nói. Chúng ta mạo mùi quấy rối sự phụ Huyền Anh Thanh Tuộc. Mong được lượng thứ. Huyền Anh nói. Tương Phùng là có duyên. Hai vị nếu không phải ngại An Ni cô đơn sơ. Mời dời bước chút nghỉ. Hoàng Tiểu Trác nói. Đã như vậy. Chúng ta liền quấy rầy rồi. Một tiểu 니 cô xuất hiện nhận lấy giỏ trúc trong tay của Huyền Anh. Huyền Anh đi rửa tay, sau đó mới hỏi chuyện của ta và hoàng tiểu trác. Tiểu 니 cô kia lại đi tới dâng trà cho chúng ta. Ta nâng chung trà lên uống một hớp, chỉ cảm thấy một vị đắng đắng ở trong miệng. Khi tới cổ họng mới có cảm giác mát lạnh khi chảy vào trong miệng nó có chút ấm áp. Ta cúi đầu nhìn vào chén trà, thấy màu xanh của trà chuyển thành màu đỏ. Trong lúc nhất thời ta không đoán ra được đây là trà gì. Huyền Anh nói, "Đây là khổ căn đằng do ta tự pha chế, có công dụng trục nóng. Hôm nay ở xung quanh Ấn Độ có nhiều bão cát" Khổ căng đang dâng lúc này là thiết hợp nhất. Hoàn tiểu trác cười nói: "Sư phụ Huyền Anh quả nhiên là người có tấm lòng từ bi, Đoạn Kinh cảm ơn vô cùng." Huyền Anh nói: "Đoạn Quốc sư cần gì phải khách khí." Lúc này có một tiểu ni cô đi tới trước mặt Huyền Anh nhẹ giọng nói: "Sư tỷ kinh thư trong thủy nguyệt các có mang đi không?" Huyền Anh gật đầu nói, mùa đêm kinh văn ở phía bắc ra phơi nắng, sau đó ta chọn những thứ còn lại bỏ ở nơi này. Tiểu ni cô xoay người rời đi đi. Ta hơi cảm giật mình nói, sự phụ Huyền Anh phải lê khai nơi đây. Huyền Anh nói, yên đô thay đổi bất ngờ. Một hồi tinh phong huyết vụ khó có thể tránh khỏi. Nơi này không còn là nơi cho người xuất gia chúng ta nữa. Những lời này của nàng dường như bao hàm ý nghĩa khác, lẽ nào thiếu nữ thông minh này có thể thấy trước tiên cơ? Nhưng ta lập tức hủy bỏ ý nghĩ này. Cao quan viền mời nàng pha trà. Cho nên quan hệ của hai người không tầm thường. Có lẽ hắn đã lộ phong thanh, khiến cho nàng biết được Hàn Tiểu Trác nói: Yên hàng giao chiến, nhưng chiến hỏa còn chưa lan tới Yên Đô, sư phụ Huyền Anh rời khỏi nơi này hình như hơi vội vã. Huyền Anh cười nhạt nói: Yên hàng giao chiến, thế nhưng không phải một ngày một đêm là có thể xong. Hiện giờ ở Yên Đô sắp xảy ra màn đấu đá cung đình. Sư nay ta không thích máu tanh. không muốn để ý tới những chuyện thị phi này nữa. Ta mỉm cười nói, "Sư phụ Huyền Anh biết được thiên cơ, ta muốn người chỉ điểm hai câu. Không biết từ đấu đá cung đình trong miệng sư phụ có nghĩa là gì?" Huyền Anh chậm rãi buông chén trà nói, "Tiêu tướng quân từ đại khang tới, Đoạn quốc xưa tới từ Hán quốc, khen Hán vốn bất hòa, thiên hạ ai chẳng biết điều này. Yên quốc vốn chỉ là một con sơn dương, sớm muộn gì cũng bị bắt, hai phe hiện giờ 2 cũng muốn có được. Cho dù Yên quốc ngã theo hướng nào thì cuối cùng cũng không thể tránh khỏi họa sát thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi z chương 150 nghĩa cách cứu viện. 1 2 3 4 Nàng nhìn ta một cái rồi quay sang nhìn Hoàng tiểu Trác, nói: "Huyền anh từ trước tới giờ vẫn luôn thẳng thắn như vậy, mong hai vị đừng phiền lòng." Hoàng tiểu Trác dịu dàng cười nói: "Huyền anh sư phụ cứ nói chúng ta sẽ chăm chú lắng nghe." Huyền anh nói: "Mặc dù ta là người xuất gia, Thế nhưng tình cảm trong cuộc sống ta vẫn biết hết sức rõ ràng. Tình bạn giữa Tiêu tướng quân và Đoạn Quốc sư cũng không hề đơn giản như bề ngoài. Trong mắt của Hoàng tiểu trát lộ ra một tia bối rối, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, mỉm cười nói: "Huyền anh sư phụ rốt cuộc là muốn nói gì?" Huyền anh nói: "Chính là bởi vì ngươi có loại quan hệ này, Thế cuộc ở Yên Đô vốn đã hỗn loạn nay càng thêm khó có thể phân biệt. Những việc sắp xảy ra không ai có thể đoán trước được. Ta nở nụ cười, nói Không nghĩ tới Huyền Anh sư phụ đối với chính trị lại có cái nhìn thấu đáo như vậy. Huyền Anh mỉm cười nói Ta không hiểu tình hình chính trị Nhưng ta có thể quan sát sắc mặt người khác và biết được nhiều thứ. Cho nên ta phát hiện được một ép sự thật mà thôi. Ta tán thưởng gật đầu. Suy nghĩ của Huyền Anh vượt xa sự tưởng tượng của ta. Thân phận của nàng chắc chắn không phải đơn giản chỉ là một người ni cô tu hành. Ta nhẹ giọng nói, có một câu kẻ hèn này không biết có nên hỏi hay không. Huyền Anh cười nhạt nói, Khi ngươi nói ra câu này là ngươi đã muốn hỏi ta rồi còn gì." Ta cười nói. "Huyền anh sư phụ và cao tướng quốc rốt cuộc là có quan hệ gì?" Huyền anh nói. "Cao tướng quốc có ơn cứu mạng Huyền anh." Huyền anh khi còn nhỏ đã gặp chuyện không may. Nếu như không có cao tướng quốc cứu giúp, bằng tăng từ lâu đã rời khỏi thế giới này rồi." không nghĩ tới tên cao quan viển lại có thể làm ra một việc tốt như thế. Thảo nào Huyền Anh lại tình nguyện tới tướng quốc phủ bưng nước pha trà. Ta uống một hớp trà đắng, nói: "Huyền Anh sư phụ sau này định đi đâu?" Huyền Anh mỉm cười nói: "Tạm thời vẫn chưa muốn đi đâu." Nhưng mạc thời cổ bây giờ đang rung chuyển. Cho dù đi bất cứ đâu cũng chỉ là tránh né nhất thời mà thôi. Hoàng Tiểu Trác nói. Đã như vậy, đi và ở lại thì có gì khác nhau? Huyền Anh thở dài một hơi, nói. Ta vẫn chưa có thể nhìn Thấu Hồng Trần, hiểu rõ sự biến ảo trên thế gian. Nàng dừng lại một chút, đôi mắt đẹp nhìn ta, nói. Tiêu Tướng Quân Đoạn Quốc Sư Không cần biết các ngươi đang định làm gì, chỉ cần nhớ là làm cho máu chảy thành sông không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Người cầm quyền trong lòng nếu tồn tại một tia nhân từ, thì thiên hạ sẽ bớt được vô số linh hồn bị chết oan. Ta gật đầu, đứng dậy chào từ biệt Huyền anh. Huyền anh lại lấy hai hộp trà tặng cho ta và Hoàng tiểu quách. Chúng ta nói lời cảm tạ rồi ly khai. Đi ra khỏi quan vũ am, ta nhịn không được quay đầu lại nhìn cửa chùa đang chậm rãi đóng lại, thấp giọng nói: "Cô nương có thấy Huyền anh có gì đó kỳ quái hay không?" Hoàn Tiểu Trác nhìn ta, nói: "Có cái gì kỳ quái, chẳng qua là chơi cờ giỏi hơn người thường thôi mà." Ta cười nói: Ta hiện tại có chút nghi ngờ cô nương và Huyền Anh quen biết từ trước, hôm nay cô nương chủ động dẫn ta tới gặp nàng ta. Hoàng Tiêu Trác trợn mắt lên nhìn ta, nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Ta nhìn thẳng vào nàng, nói: "Ta cảm thấy hai người dường như rất là giống nhau, nhưng lại không biết rốt cuộc là hay người giống nhau ở chỗ nào." Hoàng Tiêu Trác cười nói: Đại khái là bởi vì ta cũng có lòng hướng Phật, cho nên ngươi mới có như vậy cảm giác." Ta giả vờ thẫn trương nói. "Cô nương bất cứ giá nào cũng không thể có lòng hướng Phật được. Nếu không thì trên thế giới này lại nhiều thêm một nam tử si tình đó." Mặc Hoàng Tiều Các ửng hồng, vội vã chạy xuống chân núi rở lại lô thị hành quán, Cao Hàm đã ngồi trong quán chờ ta đã lâu. Ta và hắn đi tới thư phòng. Đem hộp trà đặt trên kệ sát. Ánh mắt của Cao Hàm nhìn vào hộp trà. Có chút ngạc nhiên nói: "Tiêu tướng quân đã đi tới Quan Vũ am. Nhớ đến quan hệ giữa Huyền Anh và Ca Quan Viễn, ta cũng không cần giấu giếm điều gì." Ta gật đầu nói: Hôm nay ta đi dạo ở Đồ Kiếp Sơn, trùng hợp đi qua chỗ này, cho nên lên thăm Viếng Huyền Anh sư phụ." Cao Hàm cười nói, "Xem ra Tiêu tướng quân đích thật là người có duyên. Bình thường thì Huyền Anh rất ấp khi gặp người khác, cho dù là ta đi thăm viếng, cũng ấp khi được đi vào trong am." Ta cười nhạt một tiếng, mời Cao Hàm ngồi xuống. Kiều Tướng quân mang đến cho ta tin tức gì thế?" Kiều Hàm nói. "Phủ thân bảo ta đến thông báo cho Tiêu tướng quân mong công chúa sáng sớm ngày mai vào cung." Hắn thấp giọng nói. "Bên phía công chúa không có vấn đề gì chứ?" Ta lắc đầu nói. "Ngươi về nói cho tướng quốc cứ yên tâm, mọi việc bên này ta đã lo hết." Kiều Hàm đạo Nếu mọi việc ngày mai thuận lợi, đại vương hẳn là sẽ định ra thời gian để cưới công chúa vào cung. Ta lạnh lùng nói, có chuyện ta phải nói rõ, ngày nào công chúa chưa được gả thì ngày đó không vào yên cung. Cao Hàm gật đầu nói, tiêu tướng quân yên tâm, lô thị hành quán này các ngài muốn ở tới lúc nào cũng được. Nhưng mà ngày mai sau khi vào cung, Đại vương có thể sẽ mời các ngài ở lại dịch quán trong thành." Ta cười nói, "Hai ngày này chúng ta sẽ ở lại trong hành quán này, những nơi khác chúng ta không muốn đi." Cao Hàm nói, "Theo tiền lệ thì sẽ có bà đỡ đến nghiệm thân cho công chúa. Chuyện này tiêu tướng quân nên nói trước cho công chúa biết, để tránh khỏi đến lúc đó lại có hiểu lầm." ta ngược đầu nói: "Quay cũ trong cung ta cũng biết, công chúa càng biết rõ việc này hơn ta." Cao Hàm do dự một chút rồi nói: "Còn có một việc, sự việc liên việc sợ là chúng ta không giúp được gì. Cha con vệ tử việc hận hắn thấu xương. Phụ thân ta đã đi cầu xin nhưng bị từ chối. Ta cũng từng lẻn đi gặp vệ hiệu đình" Khi nói việc này ta và hắn thiếu chút nữa là trở mặt. Hắn ngừng lại một lát rồi nói thêm, "Ta và hắn là huynh đệ kết nghĩa." Ta nhíu mày nói, "Đã làm khó các ngươi tên Liên Việc đào trộm mộ phần tổ tiên vệ thì khó trách bọn họ lại tức giận như thế." Cao Hàm nói, "Bọn họ đã quyết định hoàng hôm ngày mai sẽ đem Liên Việc lăng trì xử tử." lòng ta trầm xuống, không nghĩ tới liên việc vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của phệ thị. Cao Hàm thấy mặt ta tối lại, biết là trong lòng ta không dễ chịu gì, nên biết điều rời đi. Ta đưa hắn đến ngoài cửa. Sang Hạo đi tới bên cạnh ta, thấp giọng nói: "Lãnh cô huynh đã trở về, lúc này ở hậu viện chờ ngài." Nhắc đến Lãnh Cô Huynh, trong lòng ta xuất hiện một ý tưởng. Võ công của nàng rất cao cường, nếu như đồng ý giúp đỡ Cố Liên việc ra cũng không có chút khó khăn nào. Ta vội vàng đi tới hậu viện. Lãnh Cô Huynh đang yên lặng ngồi dưới bóng cây, thong thả uống trà còn u u thì đứng ở phía sau nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 150 nghỉ cách cố viện 2. Lãnh cô Huyên lạnh lùng nhìn ta, nói. Hai ngày nay ngươi chạy loạn khắp nơi ta cũng không thể không biết xấu hổ làm phiền ngươi. Ta ngồi xuống trước mặt lãnh cô Huyên, nói. Nếu không có lãnh giáo chủ tương trợ ta thật không biết phải giải quyết việc này như thế nào nữa. Lãnh Cô Huynh cười lạnh nói, "Trong lòng ngươi sợ rằng chỉ xem ta là người sai vặt." Trong lòng ta cười thầm, Lãnh Cô Huynh này quả thật là biết rõ thân phận của chính mình. Nhưng nghĩ là một việc còn trên mặt ta thì không hề lộ ra bất cứ thứ gì. Ta nói, "Lãnh giáo chủ bầy Mưu Nghĩ Kế" Vỏ công cái thế trí tuệ siêu quần kẻ hèn này không thể nào so được. Lãnh Cô Huynh vị ta liên tiếp phổ nông ngự nên nhịn không được mỉm cười. U u phía sau cũng đang cố nín cười. Thiếu chút nữa là đã cười ra tiếng. Lãnh Cô Huynh nói: "Ngươi nói nhiều như vậy là muốn ta làm giúp ngươi chuyện gì phải không?" Ta thở dài nói: Lãnh giáo chủ quả nhiên anh Minh Nói Ta nói mọi việc của liên việt cho lãnh cô Huyên nghe Lãnh cô Huyên nhớ mày nói Mục đích của chúng ta đến Yên Đô là gì? Tại sao lúc quan trọng như thế này ngươi lại vì một tên vô danh tiểu tốt mà mạo hiểm? Muốn đi thì ngươi cứ đi đi ta không rãnh Ta mỉm cười nói Giáo chủ nói vậy là sai rồi, xin hỏi giáo chủ ngài vì sao lại giúp ta?" Lãnh Cô Huynh không trả lời, Mâu thị bảo tàng là đáp án mà mọi người đều biết. Ta thấp giọng nói: "Hiện nay chúng ta mặc dù chưa tìm được bảo tàng của Mâu thị, thế nhưng Mâu Kỳ Vô mà lưu lại bảo tàng lớn như vậy, chắc chắn là trong đó có vô số cơ quan." Ta nói thẳng: Cho dù lãnh giáo chủ ngài có thể tìm được bảo tàng, ngài cũng chưa chắc có thể phá giải hết các cơ quan trong đó. Lãnh cô huynh khinh thường nói: "Ta không tin Mâu Kỳ Vô có thể lưu lại cơ quan gì có thể ảnh hưởng được ta." Ta có chút châm chọc nói: "Võ công hơn người chưa chắc có thể giải quyết được mọi việc." Lãnh cô huynh tức giận nói: Ta gan. Ta không chút sợ hãi nào nhìn nàng tiếp tục nói. Liên Việt chính là một cao thủ trong việc đào mộ. Nếu có thể túm được hắn đối với việc tìm kiếm bảo tàng của Mâu thì sau này có lợi rất lớn. Lãnh giáo chủ nên suy nghĩ kỹ một chút. Ánh mắt của Lãnh cô huyên dao động, một lát sau mới nói. Hắn hiện tại bị giam ở nơi nào? Ta mừng rỡ trong lòng, ta biết lãnh cô huynh đã bị lời của ta nói làm động lòng, thấp giọng nói: "Liên việc hiện tại bị giam trong Tướng Quốc phủ của Vệ Tử Việp, ngươi đưa ta bản đồ phủ Vệ Tử Việp, ta sẽ đi cứu hắn." Ra tại lãnh giáo chủ, tìm bản đồ của phủ Vệ Tử Việp cũng không khó, không cần quấy rầy cao quan viễn, cao hàm cũng có thể lo được việc này. Lúc Hoành Hồng Háng đã đem bản đồ giao tới tay ta, còn dặn ta phải cẩn thận, không nên vì một chuyện nhỏ mà làm hỏng việc lớn. Có lãnh cô huynh giúp đỡ nên ta không cần lo lắng về việc này, điều mà Cao Hàm nói chỉ là dư thừa mà thôi. Có một số việc ta phải đối mặt, chẳng hạn như việc tìm A Y cổ lệ nói chuyện. Từ lúc bắt đầu rời khỏi Sở Châu tới bây giờ, ta vẫn luôn tránh mặt nàng. Tim của nàng thiếu nữ đã trao cho ta trong khoảng thời gian này chắc chắn trong tim nàng rất là đau khổ. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, A Y cổ lệ đã dày hơn nhiều. Nụ cười trên khuôn mặt của nàng đã ức xuất hiện hơn rất nhiều. Trong lòng ta đau đớn không chịu nổi. Nếu như không phải là vì ta, nàng cũng sẽ không mạo hiểm như lúc này." Ta cung kính hành lễ nói, "Công chúa điện hạ tại hạ có một việc báo riêng với ngài." Trong đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp của A Yi cổ lệ không có chút dao động nào, lạnh nhạt nói, "Những thị nữ trong này không phải là người ngoài, có cái gì ngươi trực tiếp nói ra là được." Ta khấp giọng nói, "Mấy câu nói này là do Thái tử điện hạ trước khi đi dặn dò ta nói cho ngài, không thể để cho người khác nghe được." Nghe được tên của ta, thân thể của A Y Cổ Lệ có chút run lên, nàng nhẹ giọng nói, "Mấy người các ngươi lùa ra đi." Khi tất cả thị nữ đã ra khỏi phòng, ta đi tới đóng cửa phòng lại. A Y Cổ Lệ nhíu mày nói, Tiêu thống lĩnh hình như không cần cẩn thận như vậy. Ta và ngài cô nam quả nữ cùng ở trong phòng sẽ bị người khác nói ra nói vào. Ta mỉm cười nói, Thái tử điện hạ bảo ta nói cho công chúa trong trong lòng hắn vẫn luôn lo lắng cho người. Khuôn mặt của A Y cổ lệ ửng hồng, trách mắng. Cuồng độ to gan, sao ngươi dám vô lễ như thế với ta? Nàng xoay người định đi ra ngoài lại bị ta kéo lại. Sắc mặt A Y Cổ Lệ tái lại, đang định hét lên. Ta cũng quất che miệng nàng lại, nói: "Đừng con la lên, là ta mà." Đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp của A Y Cổ Lệ hiện lên sự khóc thinh. Ta chậm rãi lấy mặt nạ xuống, khu mặt đẹp trai hiện ra trước mặt AI cổ lệ. Trên đôi mắt xinh đẹp của nàng liền trào ra hai hàng nước mắt. AI cổ lệ bỗng nhiên nhào vào lòng ta khóc nức nở. Vừa khóc vừa nói, "Long đại ca, muội, muội còn tưởng rằng tưởng rằng huynh không cần muội nữa."